Yêu đang vừa vào bụng, một cổ lực lượng cuồng bạo như lửa nóng lập tức tán giật trong thân thể toản địa giáp. Lực lượng thật đáng sợ. Yêu nguyên của yêu thú này ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi yêu thú bên ngoài. Hơn nữa tự hồ còn ẩn chứa lực lượng thần bí độc đáo trong sơn cốt. Anh Long Không đợi hắn luyện hóa xong, tự hồ đã phát hiện được cuộc chiến nơi này. Xa xa xuất hiện một đầu yêu thú cao tới mấy chục thước. Đây là yêu thú họ khuyển màu vàng. Móng vuốt dài mấy thước. Dễ dàng tạo ra khe rảnh ghê người trên nham thạc. Đôi mắt thì huyết băng sương nhìn chằm chằm vào toảng địa giáp. Ngũ tinh yêu thú. Yêu khí nồng đậm ợp tới ánh mắt toảng địa giáp ngưng tụ lại tuy toản địa giáp từng ghét qua ngũ tinh yêu thú bên ngoài nhưng yêu khí trên thân ngũ tinh yêu thú này còn đáng sợ hơn hết thảy yêu thú ngũ tinh mà hắn từng gặp qua ánh mắt nó nhìn chằm chằm thân thể cao lớn nháy mắt phát động hình thể khổng lồ gấp đôi nhưng tốc độ nhanh tới kinh người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện phóng tới trước mặt toản địa giáp mũi nhọn móng vuốt nổ đùng vỗ thẳng vào đầu phân thân. đôi mắt toản địa giáp co rút lại, chiếc đuôi sắt thép vắng lên, hóa thành hắc ảnh bay ra quét mạnh tới. vĩ trảo va chạm. trong tiếng nổ vang thật lớn phân thân nặng nề văng ra. lăn tròn hơn mười vòng. tạo ra mấy hố to dưới đất mới bay ra hơn ngàn thước xa. lân giáp trên đuôi phá nát. Máu tươi dàn dụ Bị móc ra một khối thịt lớn Đau đớn kiếp thiết đại não phân thân Mà chân trước của yêu thú khuyển lại tuôn máu Bị quét xuống một mảnh lông màu vàng Lộ ra da thịt bị tổn hại Yêu thú thật đáng sợ Thực lực tuyệt đối không kém hơn hỏa diễm cử tích Đã đạt tới ngũ tinh hậu kỳ, Đôi mắt phân thân co rụt lại hiện lên một tia kiên kiệu. đôi mắt thì huyết bạo ngược nhìn chằm chằm toản địa giáp. yêu thú mở to miệng máu. ánh mắt sâu kín như đang nhìn con mồi của chính mình. đột nhiên yêu thú phát động lần thứ hai kim sắc thiểm điện cắt qua hư không, hung hăng va chạm toản địa giáp. oanh long long. tiếng vang kinh thiên động địa. Phản phất như sơn hà rước gào. Chỉ nháy mắt trên thân toàn địa giáp xuất hiện vô số vết rách ngâm đen. Lần giáp phá nát. Da tróc thịt bông. Huyết nhục mơ hồ. Mà trên thân yêu thú cũng bị trảo ra vết thương, da lông không ngừng bay tung theo gió. Mắt thấy không còn kiên trì nổi. Trong cơ thể phân thân khởi động một cổ nhiệt lưu khổng lồ. Móng vuốt toản địa giáp ôm chặt lấy yêu thú khuyển loại. Đột nhiên mở miệng. Một đoàn hỏa diễm nóng rực bắn ra. Vừa phun ra hỏa diễm. Cổ nhiệt lưu tự hồ bị hút đi hai phần ba. Phân thân lập tức cảm thấy mệt mỏi kịch liệt. Giống như nháy mắt đã bị rút hết khí lực. Hỏa cầu nháy mắt bao trùm yêu thú da lông bút cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của nó. Hóng, yêu thú thống khổ gầm lên giận dữ. Buông ra phân thân. Thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng ngọn lửa chẳng những không tan biến mà càng cháy rực lên. Sau khi đốt sạch da lông yêu thú. Bắt đầu thiêu đốt da thịt cơ thể của nó. Ngọn lửa này chính là năng lực đặc thù sau khi toản địa giáp nuốt yêu đen của hỏa diễm cử tích mà đạt được. Trong một năm nay Lâm Tiêu đã trải qua nhiều lần thí nghiệm. Phát hiện ngọn lửa này vô cùng đáng sợ. Chẳng những có thể thiêu đốt hết thảy. Thậm chí là hòn đá hay sắt thép cũng có thể thiêu thành tro tàn. Dùng trong chiến đấu vô cùng thuận lợi. Chẳng qua muốn chế tạo ra ngọn lửa phải dựa vào cổ nhiệt lưu trong cơ thể toản địa giáp. Mà chế tạo cổ nhiệt lưu này lại cực kỳ thông thả. Một khi dùng hết phải đợi thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục. Chỉ có thể thi triển trong thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ thấy yêu thú kia quay cùng trong ngọn lửa. Kêu lên thảm thiết. Nhưng không cách nào dập tắt được ngọn lửa kia. Cuối cùng thân thể cao lớn nặng nề ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy. Ngọn lửa tan hết trên mặt đất xuất hiện một khối thịt cháy đen như ngọn núi nhỏ, một mùi thịt khét tràn ngập khắp nơi. Nếu như là yêu thú có lân giáp, ngọn lửa chưa chắc sẽ hung mảnh như thế. Bằng vào thực lực ngũ tinh hậu kỳ tuy rằng sẽ trọng thương Nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng Chỉ tiếc yêu thú này toàn thân là da lôn Càng giúp cho thế lửa thêm cháy mạnh Vì vậy bị thiêu đốt mà chết Toản địa giáp còn đang thầm sợ hãi Đột nhiên mặt đất khẽ rung lên Chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện một đầu yêu thú họ vượng cao hơn trăm thước đang hướng nơi này trồm tới. Bản thể yêu thú chưa tới. Yêu khí nồng đậm đã hình thành một cổ gió lúc kịch liệt. Bao trùm trấn ác. Vì cổ yêu khí kia tràn tới. Toản địa giáp thậm chí có cảm giác kinh hãi Lục tinh yêu thú sao? Toản địa giáp không chút do dự. Móng vuốt nháy mắt xé mở thân hình yêu thú khuyển loại. Đem yêu đang ngậm trong miệng. Sau đó tứ chi điên cuồng đào huyệt động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 253 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 453 Người Tranh Ta Đuổi Nham thạch màu đen cứng rắn lập tức xuất hiện một huyệt động khổng lồ Giờ khắc này bất chấp bị trọng thương Phân thân điên cuồng đào đất Nháy mắt đã chui xuống sâu hơn 10 thước Hoa lạc lạc Nhưng trong lòng phân thân không chút khinh thường Móng vuốt điên cuồng mối may Thật nhiều nham thạch bị đẩy ngược ra sau huyệt động Không ngừng chui sâu xuống bên dưới. 20 thước. 30 thước. 40 thước. 50 thước. Yêu thú vượng cao hơn trăm thước đi tới trước mặt thi thể yêu thú khuyển loại. Lúc này toản địa giáp đã chui xuống dưới lòng đất sâu hơn 50 thước. Hóng. Yêu thú vượng thấy thế, đôi mắt màu đỏ hiện lên vẻ tức giận kinh người. Một quyền nặng nề nện lên mặt đất. Sơn băng địa liệt. Nham thạch nháy mắt phun ra nổ tung. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu thật lớn phạm vi hơn 10 thước. Đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ nhanh chóng xuyên thấu nham thạch truyền xuống lòng đất. Nham thạch rất nặng đè ép lên phía thân sau của phân thân. Răng rắc. Trên người phân thân truyền ra thanh âm khung xương nước vỡ Máu tươi phun ra Nhưng phân thân không chút chậm trễ tiếp tục điên cuồng đào đất Thi chạy cùng tử thần Oanh oanh oanh Yêu thú vượng lại liên tục nện lên mặt đất Mặt đất vỡ nát Phạm vi và giảm biến thành một đống hỗn độn Cảnh hoang tàn khắp nơi Giờ phút này phân thân đã đi xuống lòng đất sâu hơn vài trăm thước. mặc cho yêu thú vượng loại phát lực thế nào cũng chỉ cảm nhận được chấn động thật nhỏ. Không biết qua bao lâu, mặt đất yên tĩnh trở lại. Toạn địa giáp bắt đầu nằm yên trong lòng đất chữa thương. Với năng lực khôi phục kinh người của phân thân. Ước chừng tiêu phí hơn nửa tháng Thời gian thương thế mới hoàn toàn khép lại Mà yêu đan của yêu thú khuyển loại Cũng bị phân thân triệt để luyện hóa Giờ phút này trong cơ thể phân thân Yêu đan lớn hơn một vòng Đã tiến gần hơn với cảnh giới ngũ tinh. Thật sự là kiếp thiếp phấn khiếp Ở Liên Vân Sơn mặt lại có một chỗ Bị yêu thú chiếm cứ đáng sợ như thế nếu ở trong này tu luyện, có lẽ tốc độ thăng cấp của phân thân sẽ nhanh hơn rất nhiều đi. chui ra khỏi lòng đất toản địa giáp nhìn lên không trung phát ra tiếng thét dài ngạo nghễ. đối với yêu thú mà nói, nơi này là mộ địa sinh tử nguy cơ trùng trùng, nhưng đồng thời cũng là một vùng chiến đấu tuyệt hảo, là thánh địa tiến hóa, Khi phân thân còn đang chém dép sinh tử trong Liên Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tu luyện trong hiên dật quận. Tự hồ nhận lấy kiếp thiết. Toàn bộ đệ tử trong trại tu luyện càng thêm khắc khổ. Tự hồ đều âm thầm nổi lên lòng so đấu. Gần nửa tháng sau, khi tới trung tuần tháng 6, Đông Phương Nguyệt Minh lại xông tới cửa thứ bảy. Làm người trợn mắt há hốt mồm Đông Phương Nguyệt Minh Sư tỷ cũng xông vào cửa thứ bảy Thật sự là bất ngờ Lần này không khỏi quá trùng hợp Nói không chừng nàng cũng bị lâm tiêu kiếp thiết Đổi lại là ta Đã chiếm cứ vị trí thứ nhất gần hai năm Sắp tốt nghiệp lại bị người đoạt đi Tâm lý của ta cũng không cam chịu nhưng đáng tiếc chính là bài danh của sư tỷ còn dưới lâm tiêu. nhóm cao tầm huấn luyện doanh nhận được tin tức đều vui tươi hớn hở. luận thiên phú của nguyệt minh quận chúa không thu kém tỷ tỷ của nàng bao nhiêu. chỉ tiếc mấy năm nay không có đối thủ trong hiên dật quận. cho nên thực lực tăng lên chậm một chút. hiện tại có lâm tiêu ở phía trước chỉ sợ nàng cũng không thể lười biếng. Bạch Hồng Phi khẽ cười, làm người cầm quyền huấn luyện do anh. Họ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Toàn bộ đệ tử đều ngư truy ta đuổi, hình thành một vòng tuần hoàng. Mọi người không ngừng xôn xao nghị luận, mà Lâm Tiêu lại không hề để ý tới chuyện này. Cùng lúc đó Điện Chủ Thái Thúc Ngọc sau khi nhận được tin tức, cũng đã đưa ra quy định mới. Đem năm viên nguyên khí đen tứ phẩm mỗi tháng tăng lên 20 viên. Làm cho Lâm Tiêu cũng phải chấn động. Trong nháy mắt đã tới cuối tháng 6. Bà danh của Lâm Tiêu trong phòng thí luyện vẫn thứ nhất. Đông Phương Nguyệt Minh thứ hai. Không thể vượt qua hắn. Mà bà danh Ngọc Biết ngược lại. Đông Phương Nguyệt Minh thứ nhất. Lâm Tiêu vẫn thứ hai. Hừ tháng sau ta nhất định vượt qua ngươi. Đông Phương Nguyệt Minh thầm cắn răng tự nhủ. Tới tháng 7 càng nhiều thiên tài xuất hiện. Nguyên Lai Tư Mã bất Bình cùng hắc liệt bài danh thứ ba cùng thứ tư. Đã đột phá tới cửa thứ sáu. Theo sau bước chân Lý Nhật Phong. Cạnh tranh tàn khốc hiện ra, còn hai tháng trước khi tốt nghiệp, những lão học viên lại như lấy được tân sinh mới. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục lưu lại trong trại khổ tu, mà đi ra giả ngoại hiên dật quân chiến đấu. Trong nháy mắt lại qua thêm một tháng. Trên một vách núi trong rừng sâu hiên dật quận thành, mây mù quanh quận ánh nắng sáng ngời. Hiện giờ đã là tháng 8, thời tiết nóng bức. Thân ảnh không ngừng di chuyển trên vách núi cao, thân hình phiêu dật, mờ ảo không chừng. Từng luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm quanh quẩn. Từng chiêu từng thức tràn ngập nguyên lực đáng sợ. Hai đấm huy động. Mơ hồ có tiếng sấm vang rền chấn động sơn cốt. Đây, thân ảnh khẽ quát một tiếng, thân hình như hủy mị bước tới, bước thẳng ra núi sâu vạn trượng vách núi dựng đứng. cúi đầu nhìn xuống không biết cao bao nhiêu. mây mù mờ ảo loạn thạch chất chồng. không nhìn thấy đáy vực. chỉ cảm giác choáng đầu hoa mắt. nếu ngã xuống dù là sắt thép cũng phải suốt thành nát vụn. thi cốt vô tồn. thân ảnh kia sẽ bước ra hư không. hai chân như dẫm phải mặt đất vô hình. Liên tục chuyển động trong mây mù. Hóa thành tàn ảnh mờ ảo. Hai tay mở ra như đại bàn dương cánh. Một cổ nguyên lực vô hình tràn ra. Sau lưng thân ảnh như có đôi cánh vô hình. Nháy mắt xuyên qua khe núi rộng hơn ngàn thước, Đi tới vách núi ở đối diện. Bàn chân dẫm lên mặt đất. Nguyên lực cuối cùng tan biến. Thân ảnh thở vào một hơi xoay người nhìn lại vách núi đối diện. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một bước đi qua khoảng cách hơn ngàn thước, lăng không hư độ của ta cuối cùng có chút thành tựu. Lâm tiêu thầm gật đầu. Lăng không hư độ cảnh giới cao nhất có thể kéo dài hơn vạn thước. Chẳng khác gì là phi hành khoảng cách ngắn. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới này khó khăn cực lớn. Dù sao biết kỹ cần dùng nguyên lực hình thành đôi cánh vô hình sau lương. Căn cứ cường độ nguyên lực. Chất lượng cùng khả năng khống chế của võ giả. Thời gian duy trì đôi cánh nguyên lực cũng có dài ngắn. Mà lăng không hư độ được hơn ngàn thước đã xem như có chút thành tựu. Tuy rằng còn kém xa đại thành. Nhưng đã có thể xem như kỹ năng chạy trốn cùng truy tung không sai. Đáng tiếc đã hơn hai tháng trôi qua. Nhưng muốn đột phá tầm thứ hai Long tượng luyện thể vẫn còn kém một ít. Mà ngũ chuyển của cử chuyển huyền công trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên là không thể nào đạt được. Nhưng tuy rằng không đột phá. Chất lượng nguyên lực vẫn tiến bộ hơn hai tháng trước nhiều. Tăng lên ít nhất một thành. Mấy ngày nay ta liệt lãm chỉ quanh quận ở ngoại thành hiên giật quận. Hiện tại lăng không hư độ đã có chút thành tựu. Có thể đi một ít địa phương xa hơn. Cũng không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Lâm tiêu nhìn qua khe núi, khóng môi lộ vẻ tươi cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net hai trăm năm mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện chương bốn trăm năm mươi bốn ngũ văn tích dịch khe núi như vậy bình thường hóa phàm cảnh muốn đi qua thật khó khăn biện pháp duy nhất là xuống chân núi đi đường vòng ít nhất cũng hao phí vài giờ thậm chí là một ngày cũng chưa chắc đi tới Nói vậy yêu thú cùng linh dược bên kia hẳn là nhiều hơn không ít đi. Trong lòng nghĩ như vậy, lâm tiêu thả người nhảy vào trong núi sâu. Lại là một gốc yến vĩ thảo tứ giai nơi này cách xa hiên giật quận quả nhiên linh dược đều nhiều hơn không ít. Hái xuống một gốc linh dược nằm dưới một tảng đá lớn. Lâm tiêu xoay người ngồi lên tảng đá cao hơn 10 thước. Thần thái nhàn nhã Lúc này hắn đã ra khỏi thành ngày thứ năm Trong mấy ngày này hắn liên tục đi qua nhiều ngọn núi. Là lần đầu tiên hắn đi tới địa phương xa như thế kể từ khi tới huyên dật quận Khoảng cách xa như vậy Võ giả bình thường ít nhất phải dùng hơn nửa tháng mới có thể đi qua ta vừa tu luyện vừa tìm kiếm linh dược chỉ tốn năm ngày đã tới nơi đây có lăng không hư độ thật sự tiện hơn nhiều lắm mấy ngày nay hắn đã hái gần hai mươi gốc linh dược tứ giai hai gốc linh dược ngũ giai thu hoạch như vậy trước kia thật sự không dám nghĩ qua lâm tiêu nhàn nhã nghỉ ngơi trên tảng đá đột nhiên khu núi rừng phía trước vang lên tiếng nổ vang mơ hồ có chiến đấu. Lâm tiêu nhướng mày thả người nhảy xuống thân hình lón ra vài lần đã biến mất trong núi rừng. Trên một mảnh đất trống cách chỗ của hắn chừng mấy chục dặm. Chung quanh là một mảnh cây cối ngã rạp. ở giữa đất trống có một con yêu thú bộ dáng dữ tợn như thằng lằn. hình thể thật khổng lồ như tòa nhà đang nằm. thân hình phủ kín chất nhầy. Ở đối diện, một nhóm người vây quanh khắp bốn phía. Không ít người vết máu loang lổ. Trên mặt đất còn có mấy cổ thi thể. Tiểu lương con cùng mộng vân tiểu thư đi trước, chúng ta đi ngăn lại con ngũ văn tiết dịch này. Một nam tử trung niên cầm thanh kiếm bảng to chém lên con tiết dịch thật lớn trước mặt. Không được cha con không thể bỏ lại mọi người Con muốn cùng mọi người chiến đấu tới cùng Một thanh niên trường 20 tuổi dáng người có chút anh tuấn cắn răng nói Đừng dây dưa Ở lại nơi này mọi người sẽ chết hết Hai người đi trước Chúng ta ngăn cản con ngủ văn tích dịch này Đến lúc đó tiếp tục đuổi theo Sẽ không có việc gì đâu Nam tử cắn răng nói, nhưng ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt lưu luyến nhìn thanh niên. Hiển nhiên hắn biết lời nói của mình chỉ vì muốn thanh niên rời đi mà thôi. Tiểu lương, đều tại muội, lẽ ra không nên tới nơi này tìm kiếm tinh mộn thảo, làm phiền huynh cùng thúc thúc. Một thiếu nữ có chút xinh đẹp nước nở nói trong mắt mang theo vẻ hối hận. Tiểu lương, cha biết con không muốn đi, nhưng con nên suy nghĩ cho mộng vân. Nam tử cao giọng quát. Chẳng lẽ con muốn cho nàng chết ở chỗ này sao? Cha! Thanh niên thống khổ hơn một tiếng. Đưa mắt nhìn thiếu nữ. Trong mắt hiện lên tia kiên quyết. Cắn răng lôi kéo thiếu nữ bỏ chạy. Ngũ văn tích dịch nhìn thấy, đôi mắt hữu dị xoay chuyển. Đột nhiên động, bò nhanh tới chỗ thanh niên Xúc sinh trước tiên xông qua cửa ải của lão tử rồi nói sau Nam tử giận quát một tiếng Chém ra một kiếm Trong hư không vang lên tiếng gầm rú kịch liệt Vang vọng như lôi đình Mà vài tên võ giả khác cũng giận dữ quát to xông tới cái đuôi dài trơn tuột của ngũ văn tiếp diệt đột nhiên vung ra, chiếc đuôi linh hoạt vô cùng, nháy mắt vỗ lên người hai gã võ giả, lập tức đem hai người đánh bay, nặng nề đập gãy vài gốc đại thụ, thân thể đứt gân gãy xương. lúc này cự kiếm của nam tử sắp bổ chúng đầu yêu thú. Một chiếc lưỡi đỏ như máu dài tới vài thước rột ngột bắn ra điểm trúng thân kiếm của nam tử. Thanh kiếm rung lên. Thân hình hắn bay ngược trở ra. Thiếu chút nữa không giữ được cử kiếm. Cũng may hắn là võ giả hóa phạm sơ kỳ ở giữa không trung hít sâu một hơi mới giữ vững thân hình. phút suy. Cùng lúc đó. Trường kiếm của vài võ giả khác bổ trúng người ngũ văn tiết dịch. Thân hình nó phụ kín chất nhầy tanh hôi. Trường kiếm chém trúng chỉ phát ra chút thanh âm. Lưu lại hai vết máu thật cạn trên thân của nó. Yêu thú đau đớn xoay người về phía hai võ giả. Súc sinh có dụng khí đối chiến với ta. Nam tử cả kinh hét lớn một tiếng bay vút tới. Khoảng cách chiến trường và dặm, thanh niên dừng lại. Mộng vân. Mụi mau nhanh về đi. Có tin mộng thảo mụi nhất định có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm. Đến lúc đó là có thể gia nhập hát vân thành. Thanh niên kéo tay thiếu nữ. Ánh mắt thơm tình nhìn nàng. Nước mắt ứa ra. Như muốn đem dung mạo thiếu nữ vĩnh viễn ghê nhớ trong lòng. Mộng vân ta yêu muội, nhưng ta cũng yêu cha ta, ta không thể bỏ lại ông ấy. Dứt lời thanh niên buông tay xoay người lao về hướng chiến trường, nước mắt chảy xuống. Trên chiến trường, nam tử không phải địch thủ của ngũ văn tiết dịch. Vừa có chút sơ sẩy, đuôi dài linh hoạt nháy mắt vỗ lên ngực nam tử. Nguyên lực phá nát. Nam tử bay ngược ra ngoài. nện gãy một gốc đại thụ. Phun ra ngụm máu tươi mới rơi xuống. Đôi mắt yêu thú âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử. Phun lưỡi bắn ra. Không được tổn thương cha ta. Thời điểm máu chốt. Thanh niên đã vọt tới. Một kiếm bổ lên chiếc lưỡi của yêu thú. Sau đó thân hình lại bắn ngược ra. Miệng phun máu tươi. Trường kiếm bay mất. Nhưng trong chết mắt hắn lại ôm ngạnh đứng lên. Không hề để ý miệng đầy máu. Gắt gao trắng ngang trước mặt nam tử. Tiểu lương, sao con lại trở về? Nam tử quát to, dạy vui muốn đứng dậy nhưng không đề nổi khí lực. Cha con không thể lưu lại một mình cha. Thần sắc thanh niên kiên nghị lời còn chưa dứt tiểu lương đón kiếm một thân ảnh khác từ trong rừng đột nhiên lướt ra đem một thanh trường kiếm ném cho thanh niên đồng thời đứng ngay bên cạnh hắn mộng vân tại sao muội người kia chính là thiếu nữ khi nảy là do muội muốn tới đây tìm kiếm mộng tinh thảo làm sao có thể bỏ chạy một mình Dù sao quay về nói không chừng còn làm liên lụy phụ thân. Muốn chết chúng ta cùng chết một chỗ. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Thiếu nữ nhìn chầm chầm yêu thú trong mắt không có chút sợ hãi. Mộng vân. Thanh niên ứa nước mắt. Trong lòng cảm động nhưng chỉ cảm thấy thiếu nữ rất khờ dại. Rõ ràng có thể chạy đi nhưng còn muốn tìm cái chết. Nhưng không nghĩ tới bản thân hắn cũng là như thế. Ngũ văn tức dịch lại sớm tới chiếc lưỡi bắn về phía thanh niên. Thanh niên làm sao là đối thủ của nó. Không đón nổi một chiêu. Trường kiếm lại bị đánh bay. Miệng phun đầy máu tươi. Nơi ngực truyền ra thanh âm khung xương vỡ vụn. Một kích trọng thương thanh niên, thân hình khổng lồ của yêu thú đánh về phía thiếu nữ, mở to miệng muốn nuốt chửng nàng. Khuôn mặt thiếu nữ thất sắc, nàng căng bản không thể tránh né, mắt thấy sắp bị yêu thú nuốt vào. Xa xa đột nhiên hiện lên một đạo đao mang. Thẳng tắp bổ lên thân hình ngũ văn tiết dịch. Đem cả thân hình như ngọn núi nhỏ của nó đánh bay ra ngoài. Âm âm nền đứt vài gốc đại thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 255 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 455 Thái Sơn Trấn 1. Mộng Vân, muội không sao chứ Thanh niên cùng nam tử gian nan đứng lên Kinh hồn đi tới trước mặt thiếu nữ Mấy vỏ giả khác cũng trợn mắt há hốt mồm nhìn thấy một màn này. muội không sao, là hắn đã cứu muội. Ánh mắt thiếu nữ nhìn một thiếu niên tóc đen tay cầm chiến đao đang chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Thanh niên quay đầu nhìn lại. Trong mắt hiện lên dị sắc. Thiếu niên tóc đen vừa xuất hiện có độ tuổi sắp xỉ với hắn. Tự hồ còn trẻ hơn hắn. Nhưng khí thế trên thân vô cùng kinh người. Vượt xa cha của hắn. Càng đáng sợ chính là một đa vừa rồi thật dễ dàng đánh bay tứ tinh yêu thú ngũ văn tức dịch. Đại biểu thực lực đối phương vô cùng cường đại. Đa tạ thiếu hiệp ra tay cúng giúp. Trung niên nam tử hiển nhiên lão luyện hơn con mình, vội vàng chắp tay cảm kích nói. Trong lòng hắn cũng thầm kinh hãi, nhưng hắn biết cao thủ thiên tài trẻ tuổi nhiều vô số kể. Không nói đâu xa, ngay trong Hắc Vân Thành cũng đã có không ít cao thủ trẻ tuổi. Tuổi tác tuy ngang ngửa với con của hắn, nhưng thực lực còn vượt qua cả hắn. Không cần phải khách khí, đánh chết yêu thú là chức trách của võ giả. Thiếu niên đi tới trước mặt bọn họ chính là lâm tiêu. Nhất định phải đa tạ thiếu hiệp, nếu không có thiếu hiệp, toàn bộ chúng tôi phải chết ở chỗ này. Trung niên cảm kích nói, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn qua cách đó không xa. Trong rừng rậm cách đó không xa. Ngũ văn tích diệt đã đứng lên. Đôi mắt nó đỏ đậm. Thân hình xanh mượt. Mơ hồ tản mát ra vẻ thị huyết, trong miệng phát ra tiếng rít bén nhọn. Hiển nhiên đã bị một kích của Lâm Tiêu chọc giận. Oanh long long, thân hình như ngọn núi nhỏ cuồn mảnh ập tới. Chiếc đuôi linh hoạt vẫy động đánh xuống. Trong tiếng gió rít cuồng bạo, yêu khí bừa bãi thổi quét đầy trời. Giống như hắc ám phong bạo tịch cuốn qua. Không tốt, mau lui lại. Trong miệng trung niên phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Lâm tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ tinh thần lực bao trùm ngũ văn tức dịch, chiến đao chợt ra khỏi vỏ. Hắc sắc chiến đao cắt qua hư không, bạch sắc đao mang nháy mắt bổ thẳng vào chiếc đuôi dài của yêu thú. Phúc xui Chiếc đuôi dài đáng sợ của yêu thú lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật lớn dài mấy thước. Nửa đuôi cơ hồ bị chém đứt. Máu tươi phun ra như suối. Mang theo mùi hôi tanh tưởi Ngũ văn tích dịch không hề tránh né. Mở to miệng. Chiếc lưỡi bắn ra như mũi tên nhọn nhắm thẳng đầu lâm tiêu. Đồng thời tát xuống. Muốn đem cả người hắn nuốt vào bụng Muốn chết Lâm tiêu không muốn dây dưa quát lên thật to Trong mắt tuôn ra một đoạn tinh mang Tứ quý luôn hồi đau Đau mang sáng ngời Một tia đau ý dâng lên Dù sao ngũ văn tích dịch cũng là tứ tinh đỉnh phong Nếu dùng đau thức bình thức cũng phải liên tục đánh ra không ngừng Vì vậy hắn lựa chọn thi triển tuyệt chiêu. Dao men bắn ra, nháy mắt bổ lên chiếc lưỡi của yêu thú. Dao ý xâm nhập nháy mắt sáng thành huyết vụ vẩy ra bốn phía. Dao men không giảm, chém thẳng vào đầu nó. Đem cả cái đầu chém thành hai khúc. Thân thể to lớn cơ hồ bị xé rách thành hai mảnh. Thân hình yêu thú bay ngược ra ngoài, liên tiếp nện đứt thật nhiều đại thụ xung quanh, lại tạo ra một đám hố sâu dưới đất, nham thạch vỡ ra, đá vụn tung tó, thanh thế thật lớn, ngũ văn tích dịch giống như bị hút hết khí lực, suy sụt ngã xuống đất, máu tươi tuôn tràn thậm chí không hề giải vua nháy mắt đã không còn khí tức. chiến đao vào vỏ, lâm tiêu đào ra yêu đen bọc lại, buộc vào bên hông kỳ thật trong thương long tý đã có không ít yêu thú yêu đen. chẳng qua ở trước mặt người khác hắn không thể đem bí mật của thương long tý bại lộ ra ngoài. thật sự là đáng sợ, chỉ dùng một đao giết chết ngũ văn tích diệt. ngũ văn tích diệt là yêu thú tứ tinh đỉnh phong dù là võ giả hóa phàm trung kỳ gặp được cũng phải hao phí thật nhiều công sức mới có thể đánh chết. thực lực người này thật là đáng sợ. nhìn hắn còn trẻ tuổi như vậy nhưng luận thực lực dù là mười a lương cũng không phải là đối thủ. mấy võ giả may mắn sống sót đều trợn mắt há hốt mồm. vốn họ đã có ý nghĩ mình phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lâm tiêu xuất hiện làm cho họ từ địa ngục nháy mắt lên thiên đường. Trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm kiếp. Trong mắt trung niên mang theo vẻ bội phục đi tới trước mặt lâm tiêu, chắp tay nói. Tại hạ gia thịnh. Đây là con trai ta tên giả lương. Đây là Diệp Mộng Vân. Vài vị còn lại đều là huynh đệ sinh tử của ta. Chúng tôi đều là mạo hiểm giả của Thái Sơn Trấn. Không biết tính danh của thiếu hiệp. Lâm Tiêu Lâm Tiêu nhíu mày nhìn hắn. Người bị thương thật nghiêm trọng cần đúng lúc điều dưỡng. Không có việc gì chỉ chút tổn thương nhỏ mà thôi, điều dưỡng một thời gian tính mạng không lo. Trung niên có vẻ thật lạc quan. Thân là mạo hiểm giả. Từng bị vô số tổn thương. Chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là bình thường. Khủ khủ. Nói xong lời này, hắn lại phun hai ngụm máu tươi, nhưng vẫn không để trong lòng. Lâm tiêu nhướng mày, nhìn mấy vỏ giả bị thương chung quanh, lắc đầu nói. Bỏ đi. Thái sơn trấn ở nơi nào. Nhìn bộ dáng của các ngươi nếu gặp tam tinh yêu thú cũng đủ mất mạng. Ta đưa các ngươi về đi. Đối với lâm tiêu mà nó chỉ là nhấc tay giúp đỡ cũng không có gì quan trọng. Trên mặt trung niên hiện vẻ mừng rỡ. Vậy đa tạ thiếu hiệp Thái Sơn Trấn ở dưới chân dãy núi kia không xa. Mặc dù biết với thương tiếc trên người. Mọi người muốn an toàn trở lại Thái Sơn Trấn rất khó khăn. Nhưng dù sao họ cùng Lâm Tiêu chỉ là bình thủy tương phùng. Người ta xuất thủ cứu họ đã xem như có lòng tốt. Vì vậy thật ngại ngùng mở miệng tiếp tục xin người giúp đỡ. Nhưng nếu Lâm Tiêu đã chủ động nói ra. Vì an toàn của con trai cùng thiếu nữ kia. Gia thịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lòng càng thêm cảm kích Lâm Tiêu. Có lâm tiêu bảo hộ. Dọc theo đường đi mọi người đều vô cùng an toàn. Ngẫu nhiên có vài đầu yêu thú xuất hiện. Đều bị hắn một đau dết chết. Thật sự dễ dàng. Nửa ngày sau đoàn người đi tới chân núi. Đi thêm một canh giờ sau. Một trấn nhỏ được hàng rào cao cao vây quanh xuất hiện xa xa. Trấn nhỏ của các ngươi nằm trên bình nguyên dưới chân núi như vậy, chẳng lẽ không sợ thú triều tập kích sao? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Mặc dù Lâm Tiêu không hiểu biết nhiều về những thế lực gần bên huyên giật quận Thành. Nhưng cũng biết huyên giật quận không giống Tân Vệ Thành. Ở nơi này đều có một ít trấn nhỏ thậm chí là một phần bộ phận của thế lực lớn hiển nhiên Thái Sơn Trấn là một trong số đó. Chẳng qua đem Trấn nhỏ xây dựng trên một bình nguyên rộng rãi. Một khi gặp phải thú triều tập kích thật sự không có hy vọng sống sót. Lâm Thiếu Hiệp Yêu thú nằm gần Thái Sơn Trấn không nhiều lắm. Rất nhiều năm rồi chưa từng gặp thú triều. Nhiều nhất chỉ có một ít đàn thú đi qua. Căn bản không đáng để lo. Hơn nửa Thái Sơn Trấn phụ thuộc hắc Vân Thành. Một khi gặp nguy hiểm có thể cầu viện. Cho nên cũng luôn bình yên vô sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 256 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 456 Thái Sơn Trấn. 2. Thì ra là thế lâm tiêu gật đầu. đích xác là vậy. vừa rồi khi hộ tống nhóm người gia thịnh trở về, lâm tiêu cũng không gặp được yêu thú. chỉ có một ít nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú. không đủ gây họ. dù sao không phải thành trấn nào cũng nằm gần liên vân sơn mạch như tân vệ thành. yêu thú tràn đầy. Ở lối vào Thái Sơn Trấn có vài hộ vệ canh gác. Đây không phải nữ nhân Diệp ra sao. Cuối cùng đã trở lại. Nhóm người lâm tiêu đi vào trong Trấn trong mắt đội trưởng hộ vệ đột nhiên hiện lên vẻ sắc bén, xoay người vội vàng rời đi. Tuy Thái Sơn Trấn gọi là Trấn nhỏ, nhưng chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Dân cư không ít. Thường thường có võ giả qua lại. Có chút náo nhiệt. Chẳng qua lâm tiêu cũng đã nhìn ra. Võ giả trong thái sơn chấm phần lớn đều là chân võ giả. Hóa phạm cảnh như gia thịnh cực kỳ hiếm thấy. Trên đường đi tới lâm tiêu chỉ gặp được hai người. Hiển nhiên so sánh với tân vệ thành. Vô luận là diện tích hay số lượng dân cư của Thái Sơn Trấn đều không cùng cấp vật. Trước tiên đưa Mộng Vân về nhà đi. Sau một lát, đoàn người đi vào một kiến trúc có chút đại khí trong Trấn. Nhìn bộ dáng kiến trúc Diệp Gia hiển nhiên là gia đình có chút giàu có. Nhưng vẫn chưa thể xem là đại gia tộc. Tiểu thư cuối cùng ngài đã trở lại. Lão gia lo lắng cho ngài muốn chết. A, Gia tiên sinh. Các người đều bị thương. Thật là có lỗi. Lần này vì tiểu thư làm các người bị phiền hà. Nhanh vào nhà chữa thương đi. khoản gia Lý Viện vừa nghe tin mộng vân trở về. Vội vàng đi ra đón. Trên mặt lo lắng. Khi nhìn thấy nhóm người gia thịnh đều bị thương. Lại vội vàng nghênh đón mọi người vào nhà Trong hậu viện Diệp Gia Vài y sĩ đang bận rộn trị liệu cho nhóm người Gia Thịnh Xử lý vết thương Điều chỉnh xương ngực Mà Diệp Gia Gia chủ Diệp Hát cũng tự mình đi tới hỗ trợ trị liệu Lúc này Lâm Tiêu mới biết nguyên la Diệp Gia là y dược thế Gia Diệp Gia Gia chủ Diệp hát là một luyện dược sư nhị phẩm. Năm xưa cũng được xem là thiên tài có chút danh tiếng nơi này. Chẳng qua khi còn trẻ tuổi từng bị trọng thương. Thực lực vĩnh viễn dừng lại ở tam chuyển. Mà cấp vật luyện dược sư chỉ tới nhị phẩm. Ở trong Thái Sơn Trấn được xem là gia đình trung đẳng. Gia huynh đệ. Lần này thật sự là có lỗi tiểu nữ gây thêm phiền toái cho các ngươi băng bó xong vết thương Diệp hát ái nấy nói Diệp huynh sao lại nói vậy Với giao tình giữa chúng ta không nên nói lời này Nhưng lần này đây nếu không nhờ lâm thiếu hiệp xuất thủ tương trợ Chỉ sợ chúng tôi đều không còn sống trở về Gia thịnh lắc đầu nói đa tại lâm thiếu hiệp ra tay cứu duốc. Diệp hát vội vàng đi tới trước mặt lâm tiêu, xuất ra một hộp ngọt. Lâm thiếu hiệp. Ở đây có hai trăm nhị phẩm nguyên khí đen. chút vật phẩm không đủ kính ý. mong lâm thiếu hiệp đừng chê bai. nếu như lâm thiếu hiệp có gì cần tại hạ hỗ trợ, xin hãy nói ra. tại hạ nhất định không chối từ. Diệp hát vô cùng thành khẩn nói, không cần phải khách khí, chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay cũng không tiếp nhận một viên nhị phẩm nguyên khí đang giá trị năm ngàn lượng, hai trăm viên trị giá trăm vạn lượng, đây không phải con số nhỏ, nhìn ra được đối với Diệp gia cũng là số tiền lớn. Dù sao Diệp Hát chỉ là nhị phẩm luyện dược sư sơ giai, còn phải nuôi dưỡng cả một diệp gia. Không nghĩ tới Diệp Hát cũng không thu tay, vẫn cung kính đưa tới cuối cùng Lâm Tiêu chỉ đành thu lại. "Lão gia." Lúc này Diệp quản gia đột nhiên đi nhanh vào. Thần Sắc lo lắng ghé vào bên tai Diệp Hát nói vài câu. Thần sắc Diệp Hát nhất thời biến đổi lâm thiếu hiệp gia huynh đệ tại hạ còn có chút chuyện đi ra ngoài trước, chư vị cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi. dứt lời diệp hát vội vã chắp tay sau đó đi nhanh ra ngoài. nếu không còn việc gì ta cũng cáo từ. lâm tiêu thấy sự tình đã xong chuẩn bị rời đi. thái sơn trấn cách hát vân thành không xa, lâm tiêu đang dự tính đến hát vân thành thử xem một lần. Suốt một năm gia nhập hiên giật quận Ngoại trừ hành trình đi thiên mộng bí cảnh Hắn chưa từng ra ngoài Luôn đắm chìm trong việc khổ tu Đặc biệt sau lần bị triều diệt đổi giết Lâm tiêu càng gia tăng khổ luyện Liên tục mấy tháng không hề rời khỏi huấn luyện do anh Hoàn toàn giống như một người điên tu luyện Mà các đệ tử khác thường xuyên ra ngoài đi nhiều địa phương gần hiên giật quận lịch lãm. Chẳng hạn như nhóm người Kỷ Hồng. Ngẫu nhiên sẽ lập tổ đội đón nhiệm vụ. Điều này cũng được huấn luyện doanh cực kỳ cổ vũ. Nhóm người Lý Giật Phong cũng từng gọi Lâm Tiêu đi sang thành trì khác lịch lãm. Nhưng đều bị hắn cử tuyệt. Hiện tại đã đột phát tới hóa phàm sơ kỳ. Hắn cũng không muốn mãi biết lo khổ tu Đặc biệt từ sau khi luyện thành lăng không hư độ Hắn càng thêm tin tưởng năng lực sinh tồn của chính mình Còn hơn 10 ngày tới ngày sát hạch cuối tháng Hiện tại đi dạo trong thái sơn trấn Đến lúc đó hãy tính toán nên quay về huấn luyện doanh hay tới hát vân thành nhìn xem Lâm Tiêu đi vài bước trong hậu viện đã làm ra quyết định Nhưng vào lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một trận nổ vang từ tiền viện truyền tới Giống như tiếng sấm giữa trời nắng Trong không gian truyền vào một cổ nguyên lực ba động không nhỏ Ân! Xảy ra chuyện gì? Hình như có người đang chiến đấu Lâm Tiêu ngẩn ra Đột nhiên hắn nhìn thấy Gia Thịnh cùng Gia Lương mang theo vẻ lo lắng từ trong phòng vội vàng chạy ra tiền viện phía trước. Không hề do dự, Lâm Tiêu lập tức đi theo sau. Tiền viện Diệp Gia là một đại sảnh tiết khách có chút rộng rãi. Giờ phút này trong đại sảnh có hai nhóm người đang rằng co lẫn nhau. Dựa vào hậu viện là thành viên Diệp Gia mà bên kia là một nhóm võ giả áo đen, cầm đầu là một thanh niên khoảng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi cùng một trung niên áo đỏ. Bên diệp ra, một võ giả té ngã trên mặt đất, sàn nhà hiện lên vết rạn, xuất hiện một hố nhỏ, miệng võ giả kia phun máu tươi, thần sắc uể oải, hiển nhiên tổn thương không nhẹ trong lúc nhất thời không thể đứng lên diệp hát vội vàng cho người nâng đỡ võ giả kia sắc mặt phẫn nộ nhìn đám người trước mặt kỳ vân, ngươi đừng khinh người quá đáng ở trong diệp ra ngang nhiên đã thương người chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp sao diệp hát quát lạnh ha ha vương pháp thanh niên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi kia bộ dáng có chút xấu xí thần tình mặt rỗ cười lớn một tiếng, ánh mắt càng rỡ hiu trương. Diệp gia chủ, ngươi không phải tránh phán đi. ở Thái Sơn trấn kỳ ra chính là vương pháp. Diệp gia các ngươi tính cái gì vậy? Ta để ý các ngươi mới muốn nhận Mộng Vân làm thiếp. Ta đã cho các ngươi nửa tháng thời gian. kiên nhẫn của ta có hạn. Đừng cho ngươi mặc mũi còn không biết xấu hổ. Hơn nữa kỳ kiến trưởng lão chỉ luận bàn với võ giả diệt ra các ngươi mà thôi. Lại không đánh chết hắn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi hắt vân thành tố cáo kỳ gia chúng ta? Haha! <cười> các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif hai trăm năm mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương bốn trăm năm mươi bảy kỳ vân đôi mắt tam giác của thanh niên hiếp lại lạnh lùng cười to có vẻ cực kỳ hung hăng ngang ngược kỳ vân muốn mộng vân gã cho ngươi nghĩ không cần nghĩ, diệp ra không chào đón ngươi mời đi thôi diệp hát lạnh lùng nói Ha ha, Diệp gia chủ, ngươi không phải đang nói giỡn đi. Thái Sơn trấn là do kỳ gia quản hạt. Diệp gia có kỹ năng gì dám đuổi ta đi. Không khỏi làm cho người ta cười rụng răng. Hơn nữa kỳ kiến trưởng lão nghe nói cao thủ Diệp gia đông đảo. Cho nên mới bội phục. Muốn tới khiêu chiến một phen. Nói vậy gia chủ người đông thế mạnh sẽ không để trong lòng chứ. Thiếu gia nói không sai. Vừa rồi tiểu tử này thật yếu ớt. Diệp gia chủ, nghe nói ngươi chẳng những là một võ giả, còn là một luyện dược sư. Nói vậy thực lực xuất sắc, không bằng thử với ta hai chiêu thế nào? Trung niên áo đỏ đột nhiên cười âm hiểm, ánh mắt hài hước nhìn Diệp hát. ngươi Diệp hát biến sắc. Vừa rồi võ giả bị đánh ngã vốn là một gã trưởng lão Diệp gia. Thực lực đạt tới hóa phàm sơ kỳ, Chính là người mạnh nhất trong Diệp gia. Nhưng lại không qua nổi ba chiêu trên tay kỳ kiến. Nếu là hắn chống lại kỳ kiến càng không cần phải nói. Chỉ sợ một chiêu đã bị đánh trọng thương thậm chí là tử vong. Ha ha. Kỳ vân lại cười lạnh. Diệp gia chủ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay Diệp gia tự hồ đang điều chỉnh của cải. Chuẩn bị chuyển tới hát vân thành. Đáng tiếc. Kỳ gia chỉ cần ra lệnh một tiếng. Trong thái sơn trấn sẽ không có ai dám nhận của cải của Diệp gia. Hơn nửa chuyện xảy ra với Lưu Gia mấy năm trước ngươi cũng nghe nói đi. Đắc tội kỳ gia rồi muốn âm thầm di chuyển. Đáng tiếc còn chưa đi tới Hắc Vân Thành ở dọc đường đã bị huyết phong đạo ngăn cản. Nam toàn bộ giết chết. Nữ bắt về lăng nhuột. Ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy Diệp Gia cũng giống như Lưu Gia. Kỳ Vân chậm rãi nói. Hoàn toàn không xem Diệp hát vào trong mắt Hơn nữa ta nói thẳng cho ngươi biết Dù Diệp gia có tới hát vân thành Dám đối lập với kỳ gia chúng ta Ở trong hát vân thành cũng nửa bước khó đi Sắc mặt Diệp hát không khỏi biến đổi Hắn tự nhiên biết lời của kỳ vân là sự thật Kỳ gia có thể làm trưởng trấn nơi này Ngoại trừ có cao thủ hóa phàm Trung kỳ, Lại có quan hệ sâu xa trong Hắc Vân Thành Bằng không làm sao tới phiên bọn hắn trưởng quản một trấn Bỏ đi Kỳ Vân thấy Diệp hát không nói lời nào Tự hồ mất đi kiên nhẫn Đột nhiên nhíu mày khoát tay Kỳ kiến trưởng lão Diệp ra rượu mời không uống thích uống rượu phạt Ta chẳng thèm nói tiếp với bọn hắn. Trực tiếp bắt Mộng Vân trở về. Tối nay gạo nấu thành cơm. Diệp gia không thể không chấp nhận. Diệp gia chỗ. Ta đây là cường cường liên hợp A. Diệp gia ở Thái Sơn Trấn cũng có nhiều của cải. Đến lúc đó hai nhà kết thành một nhà. Nhất định có thể đem đan dược bán khắp cả Thái Sơn Trấn các ngươi dám! diệp hát tiến lên một bước, giận dữ trừng mắt, đem diệp mộng vân kéo ra sau người. oanh! cùng lúc đó nhóm hộ vệ diệp gia đều tiến lên một bước, vung cao vũ khí tùy thời chuẩn bị ra tay. diệp gia chủ kỳ kiến muốn gây khó dễ bằng vào các ngươi còn mơ tưởng ngăn cản ta. kỳ kiến cười lạnh, trường kiếm run lên, thân hình chật động. đinh đinh đinh. Thân ảnh hắn chết lên. Kiếm quang lóng lánh, tiếng kim thiết giao nhau. Mười mấy hộ vệ chợt kêu lên thảm thiết. Vũ khí rơi lả tả, một nhóm người ngã xuống quay cuồng thống khổ. Gân tay gân chân đều bị đánh gãy. "Tới đây cho ta!" Kỳ Kiến nhảy tới sau lưng Diệp hát. vung tay chộp vào Diệp Mộng Vân. Dừng tay, Một tiếng gầm truyền tới, một đạo kiếm quan sắc bén từ phía sau bổ tới Kỳ Kiến. Kỳ Kiến xoay người vung kiếm ngăn cản, cười lạnh. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là gia đội trưởng, nếm ta một chưởng." Dứt lời, hắn vung ra một chưởng. Phanh! Gia thịnh chỉ là hóa phạm sơ kỳ, cho dù lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Kỳ Kiến. Uống chi còn bị trọng thương chưa lành. Nhất thời bị một trưởng đánh bay. Phun ra ngụm máu ngã nhào trên đất. Cha! Gia lương chạy ở phía sau liền cầm trường kiếm xông lên. Tiểu lương. Diệt mộng vân khẩn trương kêu lên. Hực là tiểu tử này. Trong mắt kỳ vân hiện lên sát khí. Kỳ kiến trưởng lão tiểu tử này mưu đồ gây rối. Thế hắn cho ta. Hát hát chính hợp ý ta. Kỳ kiến cười lạnh một tiếng. Vung trường kiếm. Bốn đạo kiếm quang lập tức tuôn ra. Như lưu Quan nháy mắt đi tới trước mặt gia lương. Muốn chặt đứt tay chân của hắn. Lúc này đột nhiên một đạo đao mang từ sau hậu sảnh bay tới quét ngang qua. Chém vỡ bốn đạo kiếm khí của kỳ kiến. Người nào? Kỳ kiến quát to một tiếng ánh mắt nhìn về phía đao mang bắn qua. Lâm tiêu từ trong hậu sảnh đi tới, đến bên cạnh gia thịnh, hỏi. Sao lại thế này? Thậm chí có võ giả dám ngang nhiên động thủ đã thương người, Thái Sơn trấn không khỏi quá hỗn loạn đi. Trên mặt nhóm người gia thịnh lộ ý mừng, Nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì thần sắc chật tối sầm xuống. Lâm Thiếu Hiệp, ngài không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại trở lại? Gia Lương ôm ngực trong lòng còn sợ hãi, nếu không có Lâm Tiêu hắn đã biến thành phế nhân. Lâm Tiêu hỏi, Bọn hắn là ai? Gia Lương cắn răng nói, Thanh niên kia là con trai trưởng Trấn Thái Sơn Kỳ Sơn tên Kỳ Vân. Đoạn thời gian trước đột nhiên nói vừa ý mộng Vân. Muốn nàng làm tiểu thiếp của hắn. Kỳ Vân xú danh khắp cả Trấn. ỷ vào cha mình không biết đã làm hại bao nhiêu nữ tử. Nhìn thấy thức liền đi cướp đoạt. Có nhiều nữ tử không quyền không thế bởi vì phản kháng mà bị hắn lăng nhục tới chết. Hiện tại lại để ý tới mộng vân. Còn có loại sự tình này sao? Sắc mặt lâm tiêu âm trầm trong lòng chấn kinh. Hắn đã sớm nghe nói tại hiên Dật quận không phải luôn bình an. Có vài địa phương võ giải chém giết nhau rất nhiều. Chẳng qua hắn luôn ở trong trại tu luyện. Chưa từng gặp qua bao giờ. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng nơi này. Trong lòng vô cùng tức giận. Tân Vệ Thành nghiêm cấm võ giả đánh nhau. Mặc cho ai vi phạm đều nghiêm trị không tha. Loại chuyện phát sinh ở Diệp Gia không bao giờ xuất hiện tại Tân Vệ Thành. Thái Sơn Trấn không phải thuộc quyền quản hạt của Hắc Vân Thành sao? Phát sinh loại chuyện này chẳng lẽ Hắc Vân Thành mặc kệ? Lâm Tiêu Nghi hoặc hỏi. Kỳ gia là kẻ quản lý Thái Sơn Trấn. Có quan hệ không tầm thường với Hắc Vân Thành. Chỉ cần không công khai giết người. Bọn hắn đều có thể xử lý. Gia Thịnh nằm trên mặt đất cười khổ. Tiểu tử, ngươi là ai? Không liên quan thì cút ngay cho ta. Kỳ Vân nhìn lâm tiêu cười lạnh. Hắc Vân Thành. Hừ. Hôm nay cho dù ta tiêu diệt diệt ra. Hắc Vân Thành cũng sẽ không dám nói nửa câu. Muốn mạng sống thì nhanh chóng cút ngay cho ta. Nếu không phế luôn cả ngươi. Kỳ Vân đã mất đi kiên nhẫn không muốn nhiều lời. Vô pháp vô thiên quả nhiên là vô pháp vô thiên quả thật là ác thiếu cẩu nô. Lâm Tiêu lắc đầu. Hiện tại hắn mới biết tân vệ thành hòa bình tới bao nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 258 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 458 huyết phong đạo Cái gì? Số tiểu tử, ngươi nhất định phải chết chỉ bằng những lời này, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Kỳ vân giận tiếm mặt, kỳ kiến trưởng lão đem tiểu tử này phế đi cho hắn biết kết cục xen vào việc của người khác không thành vấn đề. Kỳ kiến đã sớm nhìn ra lâm tiêu chỉ là hóa phàm sơ kỳ, tuy rằng giật mình tuổi tác nhưng trong lòng vẫn không thèm để ý, cười dữ tận chém ra một kiếm, kiếm quang chói mắt xuất hiện. Nháy mắt cắt vỡ không khí, mang theo nguyên lực sắc bén chém về phía lâm tiêu cùng da lương. Lâm thiếu hiệp cẩn thận. Da lương cẩn thận. Xa xa truyền tới tiếng kinh hô. Chiến đao ra khỏi vỏ, lâm tiêu chém thẳng một đao về phía trước. Kiếm quang cùng đao mang va chạm trong hư không. Phát ra tiếng vang bén nhọn. Nháy mắt sau kiếm quang vỡ nát. Dao mang chỉ hơi suy giảm một chút tiếp tục chém về phía kỳ kiến. sao có thể. như thế nào mạnh như vậy. kỳ kiến chấn động vội vàng chém thêm một kiếm. đinh đinh đinh. Dao mang lại va chạm cùng trường kiếm. thân hình kỳ kiến liên tục thối lui ra sau. trường kiếm run rẩy. cơ hồ không thể nắm giữ. Thật lâu mới gian nan ngăn cản được. Sàn nhà lưu lại khe rảnh dài mấy thước, đá vụn văn đầy khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Một đau của lâm tiêu thật quá mãnh liệt. Không thấy hắn dùng sức chút nào đã làm cho kỳ kiến chật vật như thế. Phải biết rằng kỳ kiến cũng là cường giả đáng sợ trong thái sơn chấn. Không tốt, tiểu tử này thật là đáng sợ kỳ kiến sợ hãi. trong lòng sản sinh ý rút lui. nhưng lâm tiêu làm sao cho hắn cơ hội bỏ chạy. nếu đã ra tay sẽ không chút lưu tình. thân hình chợt nhán lên, lâm tiêu nhanh như chớp xuất hiện trước người kỳ kiến. đi chết đi. kỳ kiến biết mình không thể lui. nguyên lực bùng nổ tới mức tận cùng. lực lượng tập trung một điểm. Toàn lực bổ ra một kiếm. Chiến đao vung lên, một đao ngăn trở kỳ kiến, lại đá mạnh ra một cước. Chân phải lâm tiêu nháy mắt đá trúng bụng kỳ kiến. Kỳ kiến hét to một tiếng bay ngược ra sau. Thân hình nặng nề suốt trên mặt đất như một con cốc chết. Nguyên trì của hắn đã bị một cước của lâm tiêu đá nát. Nguyên lực sói mòn. Đời này cũng không thể khôi phục lại Sau này thậm chí còn không bằng một người thường Kỳ kiến trưởng lão vẻ mặt dữ tợn của Kỳ Vân nháy mắt động lại Trong mắt toát ra hoảng sợ khôn cùng Ánh mắt lâm tiêu dừng trên mặt Kỳ Vân Băng sương như một thanh cương đao Ngăn lại hắn cho ta Kỳ Vân thét lên chói tai Xoay người liền bỏ chạy ra khỏi đại sản. Ngay cả kỳ kiến đang nằm dưới đất cũng không thèm để ý. Hơn mười hộ vệ đi theo kỳ kiến đều run lên. Nhưng thiếu gia gặp nạn bọn hắn không dám không cứu. Quát to một tiếng điên cuồng xông lên. Thân hình lâm tiêu nhán lên. Cũng không thấy có động tác hơn mười hộ vệ đã nằm ngang nằm dọc. Thống khổ kêu rên. Nguyên trì đều bị lâm tiêu nháy mắt phế bỏ Chợt hoa mắt Lâm tiêu đã đi tới trước mặt kỳ vân Giờ phút này hắn thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi đại sản Ngươi dám giết ta Ta là con trai trưởng trấn thái sân Nếu giết ta ngươi nhất định phải chết Kỳ vân hoảng sợ kêu to Lúc này còn dám lớn tiếng Nhưng ta vốn không định giết ngươi Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên đá ra một cước. A! Kỳ Vân quét to, Nguyên Trì phá nát thân hình quỳ rạp trên mặt đất như chó chết. Nguyên Trì của ta ngươi dám phá nát không? Kỳ Vân hoảng sợ kêu to lên. Thương khung đại lục võ giả vi tôn. Nguyên Trì bị phá nát hắn đã thành phế nhân. Còn đáng sợ hơn là chết. Cút đi! Lâm tiêu quát lạnh một tiếng Kỳ vân cùng đám hộ vệ gian nan đứng lên Kể cả kỳ kiến Một đám nơm nớt lo sợ chật vật chạy ra ngoài Trong ánh mắt kỳ kiến tràn đầy oán đột Lâm tiêu thản nhiên không thèm để ý Chỉ là một phế nhân mà thôi Có thể lật nổi bọt sống gì Uống chi hắn là đệ tử huấn luyện doanh thiên tài hiên giật quận. Chỉ là một trưởng trấn nho nhỏ còn chưa đáng vào trong mắt hắn. Trên thực tế nếu lúc này đang ở ngoài giả ngoại. Lâm tiêu đã diệt cỏ tận gốc. Nhưng dù sao trong thành trấn. Ngay cả đám người kỳ vân cũng không dám công khai giết người. Chỉ dùng danh nghĩa luận bàn đem người phế đi mà thôi. Lâm Thiếu Hiệp Ngươi đã gây ra đại họa rồi Kỳ Vân là con trai Kỳ Sơn Hắn là đệ nhất cao thủ Thái Sơn Trấn Là cao thủ Hóa Phạm Trung Kỳ đỉnh Phong Nếu ngươi còn không rời đi thì sẽ gặp nguy hiểm đấy Hiện tại ngươi không thể đi Hắc Vân Thành Chỉ có đi Hiên Nhật quận Thành mới không có việc gì kỳ gia sẽ không dám động thủ trong quận thành. diệp hát thấy vậy lo lắng vội vàng nói. thời điểm nguy cơ. hắn nghĩ tới đầu tiên không phải an nguy diệp gia, mà là mình đã đem người vô tội như lâm tiêu liên lụi vào. yên tâm đi. lâm tiêu lắc đầu thản nhiên nói. Ta thật muốn nhìn xem Thái Sơn trưởng trấn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Diệp hát giật mình. Hắn không biết vì sao Lâm Tiêu có tự tin như vậy. Nhưng nhìn thực lực của Lâm Tiêu. Hắn là có bối cảnh bất phàm. Lâm Thiếu Hiệp lần này thật sự đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi diệp gia thật sự gặp nguy hiểm. Diệp hát an bài người chữa thương lại chắp tay cảm kích nói, không có gì, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Lâm Tiêu nói tiếp, diệt gia chủ ta lưu lại một lát, không có vấn đề gì đi. vừa rồi hắn phế bỏ nhiều người của kỳ gia, nói không chừng sẽ có người của bọn hắn đến báo thù. vì vậy Lâm Tiêu còn chưa thể rời đi nếu không kỳ gia sẽ đổ hết tội lỗi lên người diệp gia, diệp hát ngẫn ra trong lòng vô cùng cảm kích lại không biết nên nói gì. bên trong một phủ đệ hào hoa tại thái sơn trấn kỳ gia đang lâm vào phẫn nộ khôn cùng. người nào tâm tư độc ác như vậy phá hủy cả nguyên trì của vân nhi. trong đại sảnh một trung niên mặc áo vàng khí thế thâm trầm đang phẫn nộ quát: Chung quanh hắn, một ít người có thực quyền sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cũng đang vô cùng giận dữ. Trong thái sơn trấn, kỳ gia là đệ nhất gia tộc chân chính. Không có ai dám phản kháng. Năm đó lưu gia bài danh thứ ba trong trấn đắc tội bọn hắn cũng phải rời khỏi nơi đây. Ở nơi này, kỳ gia chính là vương giả chân chính phụ thân cha nhất định phải làm chủ cho con a trong đại sảnh kỳ vân khóc rốn trong mắt lóng lên oán độc nói phụ thân chỉ cần cha ra tay nhất định sẽ chết chết được tiểu tử đó chỉ vết chết hắn cũng không đủ tiêu mối hận trong lòng của con con nhất định phải tra tấn hắn muốn sống không được chết không xong bầm thây hắn vạn đoạn Còn có người của Diệp gia. Một người cũng không buông tha. Kỳ vân nghiến răng nghiến lợi. Nguyên trì của hắn bị phế. Cuộc đời xem như đã xong. Cũng may kỳ gia thế lớn. Dù không thể làm võ giải nhưng vẫn còn làm được phú gia công tử. Thù này nhất định phải báo. Nhưng căn cứ theo tình báo tiểu tử kia rất trẻ tuổi. Thoạt nhìn chưa đầy hai mươi. Có được thực lực như thế bối cảnh sẽ không bình thường. Hơn nữa ngay cả kỳ khi kiến cũng bị thương như vậy. Thực lực thật kinh người A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 259 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 459 trước khi đi H. Vân Thành 1. Tuy rằng phẫn nộ Nhưng dù sao làm một gia chủ Kỳ Sơn cũng là lão thành tinh Không khả năng nhất thời xúc động làm chuyện không suy nghĩ Gia chủ Nghe kỳ kiến giảng thuật Tiểu tử kia đích thật khó đối phó Nhưng nếu chúng ta âm thầm ra tay Muốn bắt được hắn vẫn là dễ dàng Trong đại sảnh Một lão giả tóc hoa râm lạnh lùng nói Lão giả này là võ giả hóa phẩm trung kỳ đại thành Còn có một hóa phẩm trung kỳ như kỳ kiến Lại có thêm vài hóa phẩm sơ kỳ Lão giả không tin cả đám người liên thủ Lại không làm gì được một thiếu niên Không được Một khi chúng ta ra tay thành công thì không nói nếu thất bại bị truyền ra ngoài chúng ta sẽ tiến lui khó khăn kỳ sơn lắc đầu phụ thân vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bỏ qua cho tiểu tử đó cùng diệp gia kỳ vân oán độc nói đương nhiên không thể buông tha bọn hắn trong mắt kỳ sơn hiện lên sát khí sắc bén chẳng lẽ các ngươi đã quên Năm đó lương gia chết như thế nào sao? Huyết phong đạo. Nghe nói như thế, mấy người trong đại sảnh đều lộ ra hung quan. Huyết phong đạo. Một đội cường đạo xuống danh vang dội trong phạm vi ngàn dặm gần Thái Sơn Trấn. Phạm vi thế lực của bọn hắn chẳng những tới gần Thái Sơn Trấn. Ngay cả vài tòa thành trấn gần bên cũng bao phủ. Đặc biệt tiến hành hoạt động giết người cướp của Ở gần hiên vật quận thành Các loại thế lực tràn đầy Diệt Linh Cốt Kỷ Thị Bộ Lạc Hát Vân Thành Đang Sen Tung Hoàn Ngay cả hiên vật quận cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay Hơn nửa thành trấn Thôn xóm dưới mỗi thế lực Cùng một ít thế lực bí ẩn So sánh với tân vệ thành xa xôi Nơi này đạo phỉ hoàn hàn Có thể nói là hỗn loạn hơn nhiều Huyết phong đạo có ba gã thủ lĩnh Đại thủ lĩnh là hóa phạm trung kỳ đỉnh phong Hai gã nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh là hóa phạm trung kỳ đại thành Mười thành viên hóa phạm sơ kỳ Vô số chân võ giả. Đội cường đạo như vậy tuy không thể so sánh với thế lực Hắc Long trại ở Tân Vệ Thành. Nhưng so với bất kỳ thành trấn dưới trướng nào của Hắc Vân Thành đã xem như vô cùng kinh người. Nếu liều lĩnh chém giết. Huyết phong đạo thậm chí có thể đem kỳ ra mạnh nhất Thái Sơn trấn hủy diệt. Một là đội cường đạo xú danh vang xa một là người cầm quyền thực tế thái sơn trấn giữa hai bên vốn không nên đội trời chung nước lửa bất dung nhưng trên thực tế kỳ gia cùng huyết phong đạo lại âm thầm liên lạc lẫn nhau nhóm người lâm tiêu cũng không hiểu rõ mưu kế của kỳ gia mãi cho tới buổi tối cũng không thấy người của kỳ gia tới phiền phức Chạng vạn diệp gia tổ chức tiệc rượu chiêu đãi lâm tiêu Mọi người vây quanh nhiệt tình mời rượu. Diệp gia chủ kỳ gia bá đạo càng quấy như thế chẳng lẽ Hắc Vân Thành không có người quản sao? Trên bàn rượu, Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Thiếu Hiệp có điều không biết? Kỳ gia có thể trở thành người cầm quyền thực tế trong Thái Sơn Trấn. Ngoại trừ thực lực cường đại lại có liên hệ với đại gia tộc Hắc Vân Thành. Dưới trướng Hắc Vân Thành có một ít thành trấn. Thực tế là do một ít đại gia tộc trong thành phân phối nắm giữ. Hàng năm đại bộ phận lợi ích đều phải nộp lên Hắc Vân Thành. Cho nên đối với những hành vi của bọn hắn chỉ cần không nhiệt náo quá lớn. Hắc Vân Thành đều mắt nhắm mắt mở. Sẽ không quản quá nhiều.